Những năm tháng cuối cùng của 3 năm trung học trôi nhanh như một cơn gió thổi bay nhưng đợi chờ, tiếc nuối và cả những ước hẹn còn dang dở. Các bạn hãy cùng lắng nghe chương 7, ngày cuối cấp đầy tiếc nuối để cùng dõi theo câu chuyện của Liễu Địch và Thầy Trương Ngọc cùng chúng ta nhé. Năm lớp 12 đáng sợ, cuối cùng cũng tới. Bất kể bọn trẻ vừa tham gia nghi thức trở thành người lớn có muốn hay không, chúng đều phải chấp nhận cuộc thử thách đầu tiên sau khi trở thành người lớn, đó là kỳ thi đại học. Mà phương thức chấp nhận chính là miệt mài vùi đầu vào sách vở, học, học và học theo kiểu nhồi vịt. Trường đại học mở rộng cửa chào đón, nhưng trong 10 học sinh chỉ một người có thể tiến vào bên trong. Để khiến bản thân vượt trội trong thiên binh vạn mã, trở thành một phần tử vượt qua cầu độc mộc. Mỗi học sinh đều cố gắng hết sức, ngày đêm học tập không ngừng nghỉ. Hơn nữa, bọn họ còn âm thầm đọ sức, chỉ sợ bạn học khác chăm chỉ hơn mình, một ngày nào đó sẽ vượt qua bản thân. Thế giới này vốn là một vũ đài cạnh tranh quyết liệt, chỗ nào cũng tranh giành, cấu xé lẫn nhau. Chỉ là kẻ mạnh, bạn mới có cơ hội giành chiến thắng, kẻ yếu sẽ bị đào thải. Đây là quy tắc bất biến của nhân loại từ thời xa xưa. Nhà trường tăng thêm giờ tự học buổi tối, bắt đầu lúc 6 giờ tối, mỗi ngày 2 tiết. Tiết thứ nhất thầy giáo giảng bài, tiết thứ hai làm bài kiểm tra hoặc tự do ôn tập. Không một ai than vãn vì đây là chuyện sớm muộn. Nếu không tổ chức giờ tự học buổi tối, ngược lại sẽ có không ít phụ huynh kêu ca nhà trường. Biểu địch và thầy trương tất nhiên cũng bị cuốn vào cơn lốc tự học. Lúc đầu nhà trường sợ thầy trương không gánh nổi nhiệm vụ dạy học nặng nề, có ý định đổi giáo viên ngữ văn khác cho lớp Liễu Địch. Nào ngờ, ý định này bị học sinh phản đối kịch liệt. Cả lớp ký tên và thư đề nghị để Liễu Địch nộp cho hiệu trưởng cao và cô chủ nhiệm. Với tư cách người đại diện lớp 12-1, Liễu Địch chỉ nói một câu Thầy Trương gặp khó khăn trong công việc, em có thể gánh vác giúp thầy ở bên cạnh thầy. Không người nào có thể thay thế vị trí của em. Trong lòng chúng em, cũng không ai có thể thay thế vị trí của thầy Trương. Triệu Trường cao nghe xong, thở một hơi dài, ông vuốt tóc Liễu Địch, cất giọng hiền từ, lẫn lo lắng. Cô bé thấy không thể tưởng tượng sau khi em tốt nghiệp, thầy Trường sẽ thế nào. Liễu Địch ngẩn người, sau khi cô tốt nghiệp, ai sẽ chăm sóc thầy Trường, ai sẽ giúp đỡ thầy? Nhưng tốt nghiệp là chuyện của năm sau, việc cần làm nhất bây giờ là giữ thầy Trường ở bên cạnh cô. Cuối cùng, lớp Liễu Địch cũng thuyết phục được nhà trường Thầy Trương vẫn tiếp tục dạy môn ngữ văn. Tuy nhiên, khánh nặng trên đôi vai Liễu Địch càng trở nên nặng nề 5 giờ chiều trường tan học, Liễu Địch vẫn đến văn phòng của thầy Trương như thường lẽ. Nếu buổi tối không có tiết của thầy, cô sẽ tiễn thầy ra chạm xe buýt. Nếu thầy phải dạy thêm vào buổi tối, Liễu Địch sẽ ở văn phòng giúp thầy sửa bài thi hoặc chép đáp án để ôn tập. Tiết học đầu tiên của buổi tối kết thúc vào lúc 7 giờ rưỡi. Lúc đó không còn xe buýt. Vì vậy, Thầy Trương quyết định ngủ lại văn phòng. Hai chiếc ghế ghép lại thành một cái rượu nhỏ, áo khoa quân đội trở thành chăn bông. Một miếng bánh mì hoặc túi mì ăn liền chính là bữa tối. Thiết bị sợi ấm của tòa nhà phía Bắc không tốt, liệu địch liền mang quạt sợi ấm từ nhà đến văn phòng cho Thầy Trương. Thầy Trương đón nhận, không nói một câu cảm ơn. nằm mới lặng lẽ đến gần, trong sự bận rộn ngày đêm của Thầy Trò, Vào ngày 31 tháng 12, ngay từ lúc sáng sớm đã có tuyết rơi, hòa tuyết dày đặc bay trong không chung, chỉ một lúc sau nhụm trắng cả mặt đất, mái nhà và cây cối, khiến cả thành phố tràn ngập không khí của năm mới. Ngày hôm đó, nhà trường phá lệ cho học sinh nghỉ học, để tất cả học sinh, đặc biệt là lớp 12, tổ chức liên hoan đón chào năm mới. Bọn trẻ thoát khỏi đống bài tập nặng nề, lập tức trở nên hoạt bát, gửi đùa vui vẻ. Chúng đắp vô số quả cầu tuyết, treo những ngọn đèn lồng và vô số tấm thiệp chúc mừng năm mới lên cây sồi. Không rõ ai có sáng kiến độc đáo treo cả chuông gió lên cành cây sồi. Thế là tiếng chuông gió lanh lành vang vọng khắp không gian trong trường học theo tiếng cười nói vui vẻ của các thiếu niên, thiếu nữ. Trong phòng học càng náo nhiệt, cửa sổ được phun sơn màu hình đồ họa đẹp mắt và viết hàng chữ tiếng Anh khoa trương Happy New Year to you. Trên bảng đen vẽ hình ông giả Noel Hình bánh sinh nhật, chuột Mickey Vô số giải lụa màu Vô số bông hoa, vô số bóng bay Vô số vụn giấy Vô số gương mặt rạng rỡ tươi cười Tạo thành bầu không khí vui vẻ, rộn ràng Đoán câu đố, chuyển hoa Ca hát, nhảy múa Chơi trò chơi, biểu diễn tiểu phẩm Bọn trẻ phát huy trí tưởng tượng Và sức sáng tạo thiên bẩm Thể hiện niềm vui theo bản năng Không có ôn tập, không có phụ đạo Không có bài tập Không có thi cử Ngày hôm nay thuộc về bọn trẻ Thuộc về tuổi thanh xuân Thuộc về nụ cười và mộc ước Liệu địch cũng bị lôi cuốn theo đám bạn bè náo nhiệt Cô cùng hát, cùng nhảy múa, cùng vỗ tay, cùng cười nói với mọi người Năm lớp 12 đúng là áp lực quá lớn Liệu địch không có nhiều thời gian cá nhân Cô thật sự cần thà lòng bản thân Để sợi dây thần kinh căng thẳng và cơ thể mệt mỏi được nghỉ ngơi Cô là người thích một thân một mình Nhưng hôm nay, cùng các bạn học vui chơi, cô cảm thấy rất hưng phấn và thỏa mãn, cảm thấy niềm vui như được bộc phát. Cuối cùng, cô cũng lĩnh ngộ, người sống cô độc đến mức nào, từ nơi sâu thẳm trong nội tâm, cũng đều có khát vọng giao tiếp với người khác, được mọi người biết đến. Khi hiểu ra đạo lý này, liệu địch cạn nhận thức sâu sắc, thầy trương phải có dũng khí và nghị lực to lớn ra sao mới tự nguyện lựa chọn cách sống cô độc. Buổi liên hoan kéo dài đến tận 2 giờ chiều mới kết thúc. Các bạn học vẫn chưa thoảng mãn. Lớp trưởng đột nhiên hét lớn. Karaoke, ai muốn đi KTV không? Lập tức có người cất dọc khe khẽ. Học sinh cấp 3 không được phép đi KTV. Người vừa lên tiếng chính là Liễu Địch. Sọ đếch gì? Lớp trưởng bất chợt nói bậy một câu. Chúng ta nín nhị 3 năm rồi, chỉ một ngày hôm nay còn kiêng kỵ gì chứ? Hơn nữa, KTV không phải là nơi bẩn thỉu nhơ nhớp. Chúng ta chỉ đến đó tụ tập liên hoan mà thôi. Ai muốn đi cùng tớ, xảy ra chuyện tớ sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Ngay lập tức, có hơn 20 người đứng về phía lớp trưởng. Liệu địch đưa mắt quan sát, phần lớn đều là những bạn có thành tích không tồi. Các bạn đó có lẽ càng càng thấy bị gò ép, càng cần phát tiết hơn những người khác. Liễu địch, cậu có đi không? Lớp trưởng hỏi cô, tớ... Liệu địch ngập ngừng nhìn về ô cửa sổ nhỏ ở tầng 4 tòa nhà phía Bắc. Thấy chưa phải không? Lớp trưởng đọc ra tâm tư của cô, cậu ta nói một câu giải quyết mọi vướng mắc Bây giờ mới là 2 giờ chiều, 5 giờ chắc chắn chúng ta quay về rồi, không làm nhỡ việc của cậu. Nhưng... Liễu địch vẫn không yên tâm. Tuyết rơi dày đặc, làm cô nhìn không rõ ô cửa sổ nhỏ đó. Trông nó rất nhỏ bé và cô độc trong hoa tuyết trắng xóa. Cậu lớp trưởng nhìn Liễu địch chăm chú, Một thiếu nữ trước mặt cậu, sủ khoác chiếc áo to sù nhưng vẫn lộ rõ vẻ đẹp ngời ngời Lông mày thanh tú, bở môi trúng chín, nước da trắng ngõn, khuôn mặt trái xoan còn cả đôi mắt đen nhánh trong veo, tràn đầy tình thơ hoa ý bộc lộ vẻ ngây thơ và yên tĩnh khó diễn tả Một thiếu nữ thông minh xinh xắn khiến nam sinh toàn trường rung độc Vậy mà bình thường, cô không thèm liếc bọn họ chỉ suốt ngày quanh quần bên thầy giáo mù Lớp trường đột nhiên cảm thấy bất bình Cậu ta nghiến răng, lên tiếng kích động mọi người. Các bạn, Liễu Địch là bạn gái xinh đẹp nhất lớp ta, nhưng cậu ấy không bao giờ nề mặt nam sinh chúng ta. Hôm nay cậu ấy lại từ chối không tham gia buổi liên hoan của chúng ta. Chẳng lẽ nam sinh lớp 12-1 vô dụng đến vậy sao? Các bạn học lập tức ồn ảo huyên náo. Liễu Địch xua tay. Được rồi, được rồi, tớ đi là được chứ gì? có như tớ sợ các cậu rồi đấy. Thế là mọi người khoác vai nhau, đi tới một cây TV ở gần trường lớp trưởng lấy một phòng lớn nhất căn phòng không có cửa sổ nên khi đóng cửa ra vào bên trong không phân biệt ngày đêm lớp trưởng có sáng kiến thắp vài cây nến không khí lãng mạn và ấm áp lan tỏa khắp căn phòng đến lúc này mọi người hoàn toàn giải phóng bản thân điệu địch không hề hay biết trong lớp cô lại có nhiều nhân tài như vậy điệu nhảy côn trùng ngù gật của viên hà rất tuyệt toàn thân cậu mềm dẻo như không có xương cốt nhảy đến điệu cuối cùng Cậu còn xoay vài vòng trên mặt đất Được mọi người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt Lớp trưởng hát tình ca rất hay Hết quay đầu lại đến thật ra em không hiểu lòng anh Tình yêu mùa thu, cảm ơn tình yêu của em Không biết cậu ta hát bao nhiêu bài Dù sao đấy không phải là trường học Sẽ chẳng có ai chỉ trích bạn Mấy năm sinh biết chơi guitar Tổ chức một ban nhạc Hát hết các bài dân ca học đường Các bạn nữ sinh cũng không chịu thua kém Họ nhảy điệu disco quay cuồng khiến đám nam sinh há hốc miệng. Liệu địch cũng hết sức kinh ngạc, những thiên tài này sẽ không được phát hiện. Cũng phải, bọn họ bị giam cầm trong đống sách vở bài tập, mang trên vai gánh nặng thi cử, làm gì có cơ hội thể hiện tài năng. Nếu không nhờ buổi liên hoan hôm nay, có lẽ cho đến khi tốt nghiệp, bọn họ chỉ để lại ấn tượng là những con mọt sách vùi đầu khổ học mà thôi. Liệu địch cũng bị ảnh hưởng với không khí đó, bị bầu không khí vui vẻ và tự do ảnh hưởng. Cô và các bạn học cùng ca hát, cùng nhảy múa, cùng cười nói. Dưới sự cổ vũ của mọi người, liệu địch biểu diễn ca khúc tiếng Anh Yesterday Once More của anh em Carpenters. Those happy times and not so long ago How I wonder where they go Birthday time again just like a long lost friend all the songs i love so well every, shot, la, la, la, every whoa, whoa, still shines every in in nhạc in chậm rãi mang tâm trạng hoài niệm và buồn bá lập tức lây nhiễm các bạn học. Mọi người không hẹn cùng cất cao tiếng hát với liễu địch. to oh be Khi bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều thật sự rơi lệ. Trong hoàn cảnh và bầu không khí như vậy, Liễu Địch không khỏi cảm động. Tuổi thanh xuân là chân thành, là đầy sức sống, là vui vẻ. Liễu Địch thật sự chìm đắm trong không khí đó. Cô quên cả thời gian, quên cả địa điểm, quên hết tất cả. Tất nhiên, cô cũng quên mất hình bóng đang sốt ruột chờ đợi cô ở đằng sau ô cửa sổ nhỏ bé trên tầng 4 tòa nhà phía Bắc. Cho đến khi rời khỏi phòng gây tivi, bắt gặp gió tuyết bay trong bầu trời đêm, Liễu Địch mới chợt nhớ ra. Cô nhảy dựng lên hỏi người bên cạnh. Trời ạ, mấy giờ rồi? 8 giờ rưỡi. Một bạn học nhìn đồng hồ. Gì cơ? Đầu óc Liễu Địch nổ tung. 8 giờ rưỡi, cô mải chơi quên cả thời gian, chơi đến 8 rưỡi tối. Liễu Địch không thể khống chế cơ thể rung dẩy và quả tim đập thình thịt trong lồng ngực. Sao cô có thể quên mất thầy chưa? Thầy Trương, thầy Trương hiện giờ ở đâu? Thầy đã về nhà chưa? Trong lòng Liễu Địch như bị đổ một chảo dầu nóng, khiến cô đau đớn vô ngần. Cô cảm thấy bản thân là một kẻ tệ bạc. Tuyết rơi ngày càng lớn, trời không biết nổi gió từ lúc nào. Ngọn gió bắc cuốn từng hoa tuyết bay vào mặt Liễu Địch. Liễu Địch mặc nhiều quần áo như vậy mà vẫn còn run cầm cập. Cô lại nhớ đến thầy Trương, thầy chỉ mặc áo khoác mỏng. Trời ạ, thầy Trương, thầy đang ở đâu? Nếu thầy ở văn phòng, thầy làm thế nào để trải qua một buổi chiều dài cô độc? Nếu thầy đã về nhà, tuyết lớn như vậy, thầy làm thế nào để đi ra bến xe? Trong lòng liệu địch dối bời, cô dùng hết sức lao nhanh về phía trường học, bất chấp gió tuyết. Cuối cùng, liệu địch cũng lào đảo với cổng trường. Ơn trời, cổng trường vẫn chưa khóa. Theo thói quen, cô đưa mắt về ô cửa sổ nhỏ ở tầng 4 tòa nhà phía Bắc. Văn phòng tối om nhưng chuyện này có thể chứng minh điều gì? Người mù, vĩnh viễn không cần ánh sáng. Liễu Địch không hề nghĩ ngợi, chạy vội về phía tòa nhà phía Bắc. Bên trong dãy nhà không bật đèn, Liễu Địch lập tức rơi vào bóng tối. Cảm giác phương hướng biến mất, ánh sáng cũng biến mất. Cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ, mò đến chân cầu thang, leo từng bậc một lên tầng 4 Nghe tiếng giảy nện cột cộp dưới nền nhà, bị bóng tối hư vô hỗn độn bao vây. Liệu địch đột nhiên cảm thấy một nỗi sợ hãi và cô độc chưa từng có. Không có trời đất, không có trăng sao và mặt trời, không có cây cỏ, không có muôn loài, cả thế giới chỉ còn lại một mình cô, như con thuyền nhỏ cô độc trôi dạt trong bóng tối vô cùng vô tận, không biết lúc nào sẽ thịt nát xương tan. Bóng tối có lẽ là thế giới bất hạnh và đáng sợ nhất. Liệu địch bỗng dưng nhận ra Thầy Trương cũng phải sống trong thế giới như vậy, Vụ hỏa hoạn 5 năm trước đã định số mệnh của thầy, không thoát khỏi bóng tối vô tận, bóng tối không bờ bến. Lúc này, Liễu Dịch mới thật sự cảm nhận được tâm trạng của thầy Trương lúc thầy bị mù. Thế giới của người khiếm thị vốn rất cô đơn, vậy mà thầy Trương còn đầy bản thân và nỗi cô độc hơn. Hôm nay, bản thân cô còn tặng thêm cho thầy một nỗi cô độc, cô quả thực quá tàn nhẫn. Cuối cùng cũng leo lên tầng 4, đôi mắt Liễu Dịch đã bắt đầu quen dần với bóng tối. Biễn cưỡng nhận ra đường nét của vật thể Cô bám theo bờ tường Đi về phía văn phòng của thầy Trương Đến trước cửa phòng Cô dừng bước theo thói quen Ngập ngừng một hai giây rủi sơ tay gõ cửa Không có tiếng trả lời Bốn bề chỉ là sự im lặng đến tột cùng Liễu địch lại gõ cửa Vẫn là sự yên tĩnh đáng sợ Cô vội vàng đầy cửa Cánh cửa khép hở lập tức mở ra Trong phòng tối đen Liễu địch lần mò công tắc bật đèn Ánh sáng bất thình lình khiến Liễu Địch lóa mắt. Sau đó, cô quan sát một lượt quanh căn phòng. Bàn làm việc, ghế ngồi, cốc trà, vít nước, chậu hoa nhài, quạt sưởi vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng Thầy Trương không thấy đâu cả. Mặc dù sớm đoán biết, Liễu Địch vẫn không khỏi hoàng hốt và thất vọng. Liễu Địch lại đảo mắt một vòng. Cô chợt phát hiện thấy mũ và găng tay của Thầy Trương vẫn ở trên bàn. tìm cô thắt lại, Thầy Trương không mang theo mũ và găng tay, Chắc chắn thầy chưa về nhà, thầy có thể đi đâu. Sau đó, Liễu Địch nhìn thấy một tờ giấy và cây bút đặt bên cạnh mũ và găng tay. Đó là cây bút mực đỏ dùng để nhận xét bài văn. Lẽ nào thầy Trương viết điều gì? Ba năm nay, Liễu Địch chưa từng nhìn thấy thầy Trương viết chữ. Cô vội cầm tờ giấy lấy xem. Bàn tay cô đột nhiên run run. Trên tờ giấy không có chữ, mà chỉ có vô số dấu chấm hỏi. Các loại dấu chấm hỏi to nhỏ, nặng nhẹ, chồng lẫn lên nhau. Có mấy dấu hỏi do người viết ấn bút quá sâu, thậm chí chọc thủng cả giấy, chứng tỏ tâm trạng của người viết nôn nóng và sốt ruột đến mức nào. Tìm liễu địch nhói đau, nước mắt chảy gian ruộng, rơi cả xuống tờ giấy, làm nhòe dấu hỏi màu đỏ trên giấy trắng. Trong lòng liễu địch tràn ngập nỗi đau đớn và ân hận. Thầy trương, thầy muốn hỏi ai, thầy muốn hỏi điều gì, Có phải thầy muốn hỏi Tại sao em không đến đón thầy Tại sao con bé đó lại để thầy một mình ở đây Để nỗi cô độc gặp nhấm linh hồn thầy Thầy có biết không Em đã quên mất thầy Quên mất thầy Trong tầm nhìn mơ hồ bảy nước mắt Liệu địch lại lấy mũ và găng tay bị bỏ quên trên bàn làm việc Thầy trường không đội mũ và đeo găng tay Đã đi ra ngoài Trong đêm gió tuyết này Thầy có thể đi đâu Lẽ nào thầy đi tìm cô Trời ạ Thầy làm sao có thể đi tìm Lòng liễu địch đau như cắt Chán dị mổ hôi lạnh Cô lập tức quay người Chạy ra khỏi văn phòng Chạy như bay xuống cầu thang Bất chấp bóng tối xung quanh Liễu địch chạy một mạch đến phòng bảo vệ Ở cổng ra vào Cô vừa đập cửa phòng bảo vệ Vừa hét to Ông Lý, ông Lý Ông Lý chậm chạp đi ra mở cửa Liễu địch túm tay ông Ông Lý, thầy Trương đâu rồi Ông có nhìn thấy thầy Trương không Thầy Trương à Ờ ông có nhìn thấy Ông Lý cất giọng giả nua chậm rãi Lúc 5 giờ hơn thầy đến chỗ ông Hỏi ông có nhìn thấy cháu đi ra ngoài không Ông nói không thấy Người đi lại nhiều như vậy Ông thật sự không nhìn thấy cháu sau Sao hôm nay cháu không ra về cùng thầy Trương Trong lòng liễu địch Càng dối bởi và chua sót Nghe ông nói vậy Thầy Trương quay người đi lớp học của cháu xem thế nào Hà Thầy đi lớp học của cháu ư Liễu địch kinh ngạc hỏi Đúng vậy Ông Lý thở dài Ông khuyên thầy trương đừng đi Nhưng thầy không nghe Tính của thầy chắc cháu hiểu rõ hơn ai hết Ông không dám giúp thầy Chỉ có thể đứng nhìn thầy dò dẫm từng bước tới tòa nhà phía nam Tuyết lớn như vậy Thầy lại chẳng nhìn thấy gì Ông thấy thầy bị trượt ngã Rồi đứng lên Sau đó lại bị ngã Ông Lý thở dài một hơi Lắc đầu Thật đấy Ông không biết thầy ngã bao nhiêu lần Thầy còn không đội ngũ Được rồi Ông Lý Ông đừng nói nữa Trong lòng lữ địch rội lên một nỗi đau xé nát tim gan Tất cả đều là lỗi của cô Sau đó thì sao ạ Cô sốt ruột hỏi Sau đó ông không đành lòng nhìn thầy Nên quay về phòng bảo vệ Sau đó thì sao ạ Rốt cuộc thầy trương đi đâu Ông không biết Ông Lý tỏ ra mờ mịt Liệu địch thất vọng thở dài, hỏi thăm một hồi, cô vẫn không biết tôn tích của thầy Trương. Thầy Trương có thể đi đâu? Liệu địch tự hỏi bản thân, đồng óc cô đột nhiên vụt qua một ý nghĩ. Bến xe, đúng rồi, là bến xe, sao cô có thể quên mất bến xe? Liễu địch không nghĩ ngợi, chạy nhanh ra chạm xe buýt. Tuyết nhỏ đi từ lúc nào, mọi người đã về nhà đón năm mới từ lâu. Trên đường phố chỉ thấp thoáng vài bóng người và xe cộ. Đèn đường tỏa ánh sáng mờ mờ xuống nền tuyết trắng tạo thành một vẻ cô tịch thê lương. Liễu địch bất giác đi chậm lại, vì hè vắng lặng, bước chân cô ngày càng nặng nề. Chạm xe buýt mỗi lúc một gần, liễu địch cảm thấy một nỗi sợ hãi không nói thành lời. Thầy trương hiệu có ở bến xe, chuyến xe cuối cùng đã chuyển bánh từ lâu, chắc thầy không có ở bến xe đấy chứ. Liễu Địch cắn môi, bước chân cô trở nên chậm chạp. Cô muốn đi nhanh đến bến xe, nhưng lại sợ hãi. Trong tâm trạng đầy bâu thuẫn đó, Liễu Địch cuối cùng cũng đến gần tấm biển sắt cô độc ở chạm xe buýt. Dưới tấm biển là một thân hình cao lớn bất động. Nhiều ánh đèn đường, Liễu Địch nhận ra đó là thầy Trương của cô. Chính là thầy Trương, thầy vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen, không đội mũ và đeo găng tay. Thầy đứng bên cạnh tấm biển, Một tay nắm chặt cột sắt của biển báo Thầy đứng ở đó rất lâu rồi Bởi vì liệu địch nhìn thấy đống tuyết trên người thầy Hai chân thầy vùi dưới tuyết Thầy tôi đứng bất động ở đó Dưới ánh đèn mờ mờ Trông thầy như một bức tượng đá hoa cương Liệu địch ngây người Đầu óc cô trống rỗng Cô thậm chí không hề hô hấp trong giây lát Cô cảm thấy trái tim cô thắt lại Đau đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi nước mắt lại trào ra khóe mi là nước mắt thầy Trương trở thành hình bóng mơ hồ Nếu để nhau nước mắt tụ ấn tay vào lồng ngược đau đớn sau đó cô nhẹ nhàng đi đến bên bức tượng điêu khắc cất dọc đầyy mẹ ngào thầy Trương bức tượng điều khắc độc nhẹ Nếu định là em phải không hành âm trầm thấp của thầy không che giấu nỗi vui mừng nhưng chỉ trong chốc lát thầy khôi phục sự bình tĩnh thường này tôi biết thầy nói ngữ khí hơi run run Tôi biết nếu em không xảy ra chuyện gì Em nhất định sẽ ra bến xe này tìm tôi Thầy Trương Liệu địch nấc nghẹn Cô cảm thấy hai bàn chân Tứ Chi, toàn thân đến trái tim và cả linh hồn cô đều run dẩy Thầy Trương vẽ nhiều dấu chấm hỏi như vậy thay đổi gió tuyết đi tìm cô Thầy đứng ở bến xe Đợi cô trong giá lạnh không biết bao nhiêu lâu Vậy mà thầy còn lo cô xảy ra chuyện Trong lúc thầy Trương cô đơn lo lắng cho cô Cô lại cùng người khác đi chơi bời, ca hát, ném thầy ra khỏi đầu. Vào giây phút này, cô cảm thấy bản thân đê tiện, ích kỷ và vô tình. Cô tháo găng tay, từ từ nắm lấy bàn tay đang bám cây cột sắt của thầy Trương. Thầy Trương run dậy, vội vàng thu tay về. Nhưng giờ ngoài trời quá lâu, bàn tay thầy cứng đờ không thể nhúc nhích. Liễu địch nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay đông cứng đó. Cô có muôn vàn điều muốn nói, nhưng cổ học tắc nghẹn. Không thể thốt ra lời Cuối cùng vẫn là thầy Trương lên tiếng trước Liễu địch Em bỏ tay ra đi Đừng để lạnh cóng Chỉ một câu nói ngắn gọn Đã khiến tất cả sự hối hận áy náy, cảm động, tự trách dội vào lòng liễu địch Nhiều cảm xúc đến cùng một lúc Làm linh hồn nhỏ bé của liễu địch không ngừng run dày Cô cuối cùng không thể khống chế bản thân Vùi đầu vào lòng thầy Trương Quả khóc nức nở Tâm trạng đau đớn Hối hận, ánh náy và cảm động cùng giải phóng theo tiếng khóc của cô. Liệu địch ôm chặt thầy Trương nói, Thầy Trương, thể trách mắng em đi, trừng phạt em đi. Em sai rồi, em sai rồi, em đã quên mất thầy, em không nhớ đến thầy. Liệu địch vừa khóc, vừa lầm bầm, nhưng bản thân cô cũng không biết cô đang nói gì. Sau đó, cô cảm thấy một cách rõ ràng, bàn tay lạnh giá của thầy Trương nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Trong khi giọng nói thầy vang lên bên tai cô Lần này ngữ khí của thầy vô cùng ôn hòa, vô cùng dịu dàng Liễu địch, em đừng khóc Em không làm sai điều gì cả Em đã vì tôi hy sinh quá nhiều thời gian Đừng khóc nữa, được không em Thanh âm đó dịu dàng như cơn gió xuân tháng 3 Không một chút hàm ý Liễu địch từ từ ngừng khóc trong tiếng thì thầm dịu dàng đó Cô đột nhiên cảm thấy trái tim cô như bút hoa dính đầy giọt sương ban mai, kỳ ảo, đẹp đẽ và thuần khiết. Tuyết lặng lẽ ngừng rơi, vầng trăng chui ra khỏi tầng mây, chiếu ánh sáng nhàn nhạt, nhạt khắp không gian. Ánh trăng và tuyết trắng phản phất khiến thế giới được khoác chiếc áo cưới lung linh mộng ảo. Tất cả trở nên thánh thiện vô cùng. Ngày cuối cấp sắp trôi qua và Liễu Địch cũng nhận ra cô không còn có cơ hội được học cùng tất cả những người bạn đã kề bên mình 3 năm qua nữa. Cô gái nhỏ với tuổi thanh xuân rực trong lòng ngực ấy dường như đã quên tất cả. Nhưng trong dư âm của cuộc vui, cô chợt nhận ra, cô bỏ rơi một người rất quan trọng, người sẽ luôn mang theo những năm tháng cấp 3 vui vẻ của cô và luôn nhắc cô nhớ rằng, bỏ lại người ấy một mình là điều tiếc nuối nhất cô từng làm. Kết thúc chương 7. Mời các bạn thính giả đón nghe chương tiếp theo, chương 8 Tuyết tan trong lòng.